Các em thân mến, chúng mình cùng quay trở lại những diễn biến tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát nằm trong bộ tiểu thuyết Mộng giới Oniria của nữ nhà văn Pere nhé. Cuốn sách bí ẩn đã mang lại hy vọng cho bà Lu hoàn toàn có thể đến Mộng giới mà không sợ vi phạm bùa phép ếm trên chiếc đồng hồ Cát của mình. Chỉ cần khéo léo không để lộ thân phận thì bà có thể cùng Elliot đi giải cứu con trai. Hôm đó, Eliot đến trường trong tâm trạng lo lắng khi thời gian còn lại của ba cậu chẳng còn bao nhiêu. Cậu chỉ có thể dốc hết sức mình truy tìm Jabez mà không có sự giúp đỡ của vua cát. Trên đường đi học, cậu gặp Théphiê đầu trí và thằng bé đã khiến cậu phát điên khi hỏi Eliot có phải ba cậu sắp chết hay không. Eliot đe dọa Théphiê không được nói việc này cho ai biết, khiến thằng nhóc sợ hãi gật đầu ngay lập tức. Sau đó. Eliot mới yên tâm đến trường. Buổi học hôm đó, Eliot được nghỉ tiết cuối. Cậu liền nhanh chóng đi đến nhà bà Pinochet để gặp bà Lu. Cậu kể chi tiết của gặp với vua cát cho bà Lu nghe và không giấu nổi nỗi thất vọng. Eliot chỉ mong bà Lu sẽ đồng ý để cậu tự tìm Jabez, nhưng không ngờ bà Lu lại nói rằng chính bà sẽ cùng cậu đến mộng giới. Tạo ra một không gian không tồn tại bất kỳ một chiếc cửa mật nào để hai bà cháu có thể an toàn tập luyện. Câu chuyện lại rẽ theo một hướng đi mới. Bà Lu sẽ bắt đầu đồng hành cùng Elliot trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm này. Liệu hai bà cháu có thể đến mộng giới an toàn hay không? Mời các em cùng nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát để có được câu trả lời nhé. việc diễn ra quá nhanh. Khi đã ở trong bếp, cậu chống khuỷu tay vào bàn bếp và quan sát bà nội chuẩn bị. Bà hứng đầy nước vào ấm điện để đun nước pha trà. "Bà biết không?" cậu nói, "Khi cháu đến gặp bà hôm nay, cháu không biết bà sẽ phản ứng như thế nào, càng không biết bà có thể giúp cháu ra sao. Cháu tưởng bà có lẽ chỉ ngồi nghĩ cùng cháu một chiến thuật tốt nhất để tìm kiếm Jabus. Nhưng một buổi luyện tập Thì tốt hơn nhiều Cháu chưa bao giờ nghĩ đến điều này Bà cũng vậy Bà Lu nháy mắt Tất cả chuyện này là nhờ có vua cát. Ông ấy sẽ không để cháu cứ thế mà đi tới Ephetis Chính vì thế Vua cát đã gửi cho bà những món quà nhỏ này Buổi luyện tập hôm nay Chính là mong muốn của ông ấy đấy Vậy là ông ấy đã không bỏ rơi cháu Elios thở phào Ồ, không đâu, bà Lu đáp. Cháu tin bà đi, ông ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi cháu. Vua Cát là người tốt, cháu biết đấy. Nếu ngay lúc này, ông ấy không thể giúp cháu hơn được, thì đúng là ông ấy không thể. Bà, bà biết sợ vua Cát, đúng không ạ? Eliud hỏi. Một thoáng hoài niệm làm ánh mắt bà Lu tối đi trong chốc lát. Bà biết ông ấy rất rõ, bà đáp Nhưng đã lâu lắm rồi, rất lâu Elliot và bà nội yên vị trên chiếc trường kỳ trong phòng khách Cậu cầm trên tay một tách trà màu hồng Có in hình mèo con và dòng chữ Tôi nghĩ đến bạn, viết hoa màu đỏ Tách trà của bà Lu thì có hình những trái tim đủ màu sắc Đó là những cái coi được nhất Mà hai bà cháu tìm thấy trong bộ sưu tập tách trà xến xúa của bà Pinochet Bà Lu chỉnh đồng hồ báo thức lúc 16h20 Phòng khi chuyến chu du kéo dài hơn dự kiến Sau đó bà khoác tay Elliot Và cả hai bà cháu nhấp môi thứ chất lỏng nóng hổi cùng một lúc Vài phút sau họ ngủ thiếp đi Hai bà cháu vừa chân ướt chân ráo đến nhà thi đấu thể thao do Elliot tạo ra thì bà Lu đã hô biến cho một bầy chó robot chừng hai chục con xuất hiện. Chúng nhanh chóng đánh hơi và liếm không xuất diện tích nào của nhà thi đấu để bảo đảm là nó không có cửa mật. Không phải là bà không tin cháu. Bà Lu nhăn mặt. Bà tin chắc cháu đã thiết kế chỗ này rất tốt nhưng bà vẫn muốn kiểm tra. Cháu hiểu mà, bà đừng lo. Eliud đáp, cháu cũng muốn được chắc chắn như vậy. Bà Lu có vẻ cực kỳ căng thẳng, bà xem xét từng ngóc ngách của nhà thi đấu với đôi bàn tay run rẩy. Bà có sao không ạ? Eliud hỏi. Không sao, bà Lu đáp với nụ cười gượng gạo. Cảm xúc khi quay trở lại đây sau chừng ấy thời gian thật là... Nhưng mọi chuyện đều ổn, bà bảo đảm với cháu. Eliud rất bất ngờ khi thấy bà nội xúc động như vậy. Nhưng rồi đôi tay bà cũng hết sun khi những chú chó robot hoàn thành nhiệm vụ và không phát hiện ra cửa mật nào. Tốt, bà Lu thở phào. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi tập. Đầu tiên là một vài bài tập phòng vệ nào. Bà sẽ làm xuất hiện những kẻ thù tấn công cháu. Cháu sẽ phải chống cự lại. Sáng tạo vào. Càng nói, giọng bà Lu càng vững vàng hơn. Khi nhắm mắt lại, thì bà không còn run rẩy nữa. giây lát sau, một con rắn hổ mang khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt Elliot, miệng phun phì phì đầy đe dọa. Cậu vội lùi lại, nhưng nhanh chóng lấy được bình tĩnh. Có bà nội bên cạnh, cậu cảm thấy an toàn. Ý tưởng đầu tiên của cậu là tạo ra một người rụ rắn. Nhưng cậu biết, việc tạo ra một con người vẫn còn quá khó đối với mình. Đổi lại, thứ mà cậu có thể tạo ra là một cây sáo tự thổi được Elioth nhắm mắt lại Vài giây sau, giai điệu du dương của cây sáo thần kỳ đã vang lên khắp phòng Cậu mở mắt ra Con rắn đã thôi không quan tâm đến cậu nữa Mà chuyển sang nhìn đầu ống sáo như bị thôi miên Nó đã trở nên hoàn toàn vô hại Giỏi lắm, hơi chậm nhưng rất tốt Bà Lu vừa nói vừa làm con rắn biến mất trong nháy mắt. Bà để cho Eliud làm biến mất ống xáo của mình trước khi nhắm mắt lại lần nữa. Khoảng hai chục con nhện khổng lồ lập tức xuất hiện. Chúng nhanh chóng tiến về phía cậu bé, nhất quyết cắn cậu cho bằng được. Eliud cực kỳ ghét nhện. Bà nội cậu biết điều đó. Cậu bé hoảng hồn co chân chạy. Nhưng bà Lu đã nhắm mắt lại. Và bầy nhện di chuyển nhanh hơn. Elioth sẽ không thể chạy thoát được chúng. Cậu vội hôi biến ra một vòi cứu hỏa. Và xịt nước đá khô vào những con nhện. Chúng bị loạn trọng một lúc. Nhưng rồi tiếp tục mạnh mẽ sông tới. Elioth làm xuất hiện một cái cây. Và trèo lên đó. Nhưng hóa ra. Nó là một ngõ cụt. Bầy nhện leo cây nhanh hơn cậu gấp hai lần. Và chẳng bao lâu nữa sẽ đuổi kịp cậu. Bấu chặt cái cảnh cây của mình, trong thế tiến thoái lưỡng nan, Elioth nhìn những con quái vật lông lá đang tiến đến trong một sự bất lực. Con nhện đầu tiên chỉ còn cách cậu 20cm, khoảng cách thu hẹp dần, rồi nó phóng lên chân cậu. Đúng lúc đó, con nhện bỗng tan biến cùng với cả bầy. Bà Lu tiến đến gần và đưa tay ra giúp Elioth trèo xuống khỏi cây cây. Bà không tỏ ra giận dữ mà chỉ nghiêm mặt lại, rất nghiêm và hoàn toàn tự tin. Cháu cần phải học vài bí kíp có thể hiệu quả trong gần như mọi trường hợp. Bà nói, bà sẽ làm cho cháu xem, đứng phía sau lưng bà nhé. Bà Lu làm xuất hiện ở đầu kia nhà thi đấu một sinh vật bốn chân đáng sợ, lông lá, đầy móng vuốt và răng nhọn. Con quái vật nhanh chóng nhận ra hai bà cháu và lao hết tốc lực đến chỗ họ. Bà nhắm mắt một lần nữa. Tích tắc sau đó, con thú đã bị nhốt trong một cái lồng với các chấn song dày bằng thép và lồng lộn tìm cách thoát ra. Cái lồng, bà Lu giảng giải, nó rất hiệu quả để chống lại những con quái thú hung dữ. Eliud ngần người. Bà Lu làm cái lồng xuất hiện với một sự nhanh nhẹn khủng khiếp và dường như không hề nghi ngờ năng lực của mình một giây nào. Thế mà đã hơn 40 năm nay, bà không thực hành cơ đấy. Bà Lu làm cái lồng và con thúi biến mất trước khi nhắm mắt lại lần nữa. Lần này, một đàn chuột háo đói rùng rùng lao đến chỗ họ với những tiếng rinh rích rợn người. Bà Lu chờ cho đến khi chúng chỉ còn cách mình khoảng 2 mét Rồi chỉ trong chớp mắt Bà Lam xuất hiện một cái hào sâu ngay trước mũi những con chuột cầm đầu Chúng bị những con chạy phía sau hất xuống Khi chỉ còn lại vài con chuột Những con này bắt đầu chạy lung tung Hoàn toàn mất phương hướng Thậm chí lúc này nhìn chúng Còn có vẻ tội nghiệp là đằng khác Hào sâu, bà Lu cất tiếng Để chống lại những kẻ tấn công theo bầy đàn, cháu có thể áp dụng nó với lũ nhện. Chúng ta cũng có thể tạo ra hào tròn xung quanh mình trong trường hợp kẻ thù tấn công từ nhiều hướng. Nói đoạn, bà làm xuất hiện một khe núi chạy vòng quanh hai bà cháu. Lúc này, họ đứng trên một hòn đào nhỏ, tách biệt với phần còn lại của sàn nhà thi đấu. Bỗng, những tiếng rít cất lên, theo phản xạ. Eliot nằm thụp xuống đất. Ở đầu kia của nhà thi đấu, một toán lính tiến về phía họ, súng kể má không ngừng nhà đạn. Eliot đứng lên khi nhận ra không có viên đạn nào bay tới chỗ cậu. Bà lù không hề nhúc nhích, nhưng bà đã tạo ra một vách chắn trong suốt dạng vòng cầu giúp chống đạn cho hai bà cháu. Nếu những kẻ tấn công có vũ trang, cháu có thể kết hợp hào sâu với một vách chống đạn, bà nói. Bà Lu tiếp tục thị phạm với một nhịp độ chóng mặt. Bà chỉ cho cậu cách sử dụng lửa, nước, cách tạo ra một bộ áo lặn hoàn toàn kín hoặc một hầm tránh bom nguyên tử. Eliott hoàn toàn chóng ngợp. Sàn nhà dày đặc những kẻ tấn công đã bị hạ thủ. Bà Lu kiểm soát những thứ mình tạo ra một cách hoàn hảo. Không một giây phút nào, hai bà cháu phải lo lắng. Khi đã xong, bà nhắm mắt lại một lúc lâu. Và nhà thi đấu trở lại tình trạng ban đầu. Elliot có cảm giác như vừa được xem cả chục bộ phim hành động tua nhanh. Điều quan trọng, bà Lu kết luận, là giữ bình tĩnh và biết mình mạnh mẽ hơn đối thủ. Cho dù đó là ai đi nữa, nếu cháu run sợ, các rắc rối sẽ bắt đầu. Chính vì thế mà bà muốn cháu thuộc nằm lòng vài bí kíp để có thể sử dụng ngay... Mà không cần phải suy nghĩ Lát nữa bà sẽ cho cháu danh sách Hãy học nó 20, 30, 50 lần mỗi ngày nếu cần Cho đến khi cháu thành thục tất cả Đồng ý chứ? Vâng ạ, Eliud gật đầu Nhưng bà không thấy mệt khi làm ra chừng ấy thứ sao ạ? Có chứ, bà cũng hơi mệt một chút Cũng phải nói là bà có hơi xuống phong độ sau ngần ấy thời gian không luyện tập. Xuống phong độ á? Elios thốt lên. Cháu không thể thực hiện nổi một phần mười những thứ bà vừa làm mà không bị kiệt sức. Đó là chưa kể tới việc thực hiện liên tục. Cũng bình thường thôi, bà lô đáp. Cháu vẫn còn chưa kiểm soát tốt quy trình sáng tạo. Mọi thứ vẫn còn đòi hỏi ở cháu nhiều nỗ lực. Và sự tập trung Nhưng rồi cháu sẽ thấy Cứ tích cực luyện tập Việc tạo ra những thứ thông dụng nhất Sẽ không còn làm cháu mệt mỏi một chút nào đâu Eliud hoang mang đưa tay xoa xoa Thái Dương Dù không phải là người tạo ra những thứ vừa rồi Cậu vẫn cảm thấy hơi nhức đầu Cậu thầm mong buổi huấn luyện dừng lại tại đây Nhưng rõ ràng bà Lu có một suy nghĩ khác Được rồi, bà lên tiếng nói tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ luyện tập nhảy chỗ chuẩn xác. Tức là sao ạ? Bà Lu không đáp mà chỉ mỉm cười rồi đột nhiên biến mất. Eliud quay đầu nhìn quanh và thấy bà ở phía sau lưng mình đang ngồi vắt vẻo trên một bậu cửa sổ cách mặt đất chừng 4 mét. Các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Vua Cát qua giọng đọc của cô Kim Ngọc. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.